Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Có các anh em làm bạn Tâm trạng u ám mấy ngày này Của hắn bắt đầu trở nên sáng sủa hơn Từ từ chuyển sang chiều hướng tốt Nằm trên giường Hạ tử giác nhớ tới Tối hôm qua đã cùng các anh em nói chuyện suốt đêm Thực sự thì chỉ là nói Những chuyện ngu ngốc không căn cứ Vẫn không nhịn được mà nhếch miệng mỉm cười Mấy giờ rồi nhỉ Tối qua cùng mọi người vừa uống rượu Vừa nói chuyện phiếm Đến tận dạng sáng 4-5 giờ mới lên giường ngủ Ba người kia đều uống nhiều hơn hắn, hắn là giờ vẫn còn đang ngủ. Hắn với lấy cái đồng hồ đang báo thức được đặt trên chiếc tủ nhỏ phía đầu giường, nhìn thoáng qua, 12 giờ 10. Quả thật, đã hơn 12 giờ, có vẻ như hắn cũng nên ra khỏi giường. Dậy suy nghĩ một chút vấn đề chuyện buổi trưa nên ăn gì mới được, tránh cho ba người kia vừa tỉnh dậy đã than đói. Tuy nhiên trong nhà cái gì cũng không có. Bốn chàng trai đều được những người dân trong vùng khen là tinh anh, nếu như biết được bởi vì trong nhà không có bất cứ đồ ăn gì để ăn, khiến tất cả cùng nhau chết đói, khẳng định đó sẽ trở thành một tin tức cực hot. Cười cười, hắn rời giường rửa mặt chải răng. Ra khỏi phòng, bước đến phòng khách, vô tình nhận thấy lão nhị sớm đã tỉnh lại, hơn nữa trên bàn còn chất một đống đồ ăn. tivi đang mở, hắn ta cũng đang vừa ăn vừa xem tivi Người dậy từ lúc nào thế? Hắn bước lên phía trước tò mò hỏi. 9 rưỡi bị điện thoại đánh thức. Này là cái gì? Hắn nhìn về phía đống đồ gì đó trên bàn. Đồ ăn đó, không nhìn ra sao? Không phải là mua quá nhiều sao? Mặc dù là để bốn chàng trai ăn, nhưng thực sự là không phải quá nhiều sao. Còn có hai cái pizza thật lớn, vốn cũng không định mua nhiều như vậy. Nhưng trong hình dạng cái gì cũng ngon, nên muốn tất cả luôn. Kết quả là như vậy đó. Giữ nụ cười trên môi, hắn nói. Lúc nãy ta đi mùa nảy nọ, bắt gặp một chuyện rất thú vị. Chuyện gì? Hạ tử giác ngồi xuống ghế sofa, vừa với tay tới cái đống trên bàn lấy gì đó để ăn, vừa hỏi. Người có từng nghe qua câu thuận khẩu lưu về bốn anh em chúng ta chưa? Thuận khẩu lưu gì? Lão đại là tổng giám đốc, lão nhị là ông chủ, lão tam là tinh anh, lão tứ là thiên tài, nhà nào có con gái, đều là kim quy tế nhà. Hạ tử giác vừa đưa ly cà phê lên miệng, liền phun ra. Thế nào? Rất thuận phải không? Hạ tử kinh đắc ý cười lớn, thuật nhìn rất vui vẻ, không thể nghĩ được người đang thiếu ngủ. Người nghe được từ đâu vậy? Hạ tử giác đưa tay lấy tờ giấy ăn trên bàn, vừa lau những vết cà phê vấy lên xung quanh mình, vừa hỏi một vẻ mặt quái dị. Trong lúc chờ mấy ly cà phê kia, tại quán cà phê thì nghe được. Bởi vì đối phương nhận ra ngươi là ai mà nói cho ngươi bài thuận khẩu lưu này Không phải là ta nghe lén thôi Khuấy miệng hắn nở ra một nụ cười Nghe lén Thật ra nói là nghe lén cũng hơi quá Là do bản thân nàng ta không e rẻ nói lớn tiếng Làm cho ta mới có thể nghe thấy Kể cả một bí mật thú vị không thể nói Bí mật gì không thể nói nào Thì có liên quan đến ngươi đó Hạ tử kình về mặt mờ ám Hạ tử giác đảo đôi mắt Lộ ra vẻ mặt không thèm quan tâm, cầm lên một miếng pizza đưa vào trong miệng, mùi vị cũng không tệ. Nghe nói là các công ty gần đây muốn tuyển người phải không ca? Hạ tử kình nhìn hắn nói, vẫn là vẻ mặt mơ ám kia. Hỏi làm gì? Ngươi muốn tới xin việc à? Hắn nhai pizza, giọng hỏi có chút không quan tâm. Lời này đương nhiên chỉ là nói đùa, bởi vì vừa rồi bài thuận khẩu lưu kia nói cũng không sai, lão nhị là ông chủ, có công ty của riêng mình. Ngươi chú ý một chút xem. Có người tên là Dịch Tiểu Liên đến xin việc hay không? Nàng ta rất thú vị. Nuốt pizza trong miệng vào, hắn quay đầu lại nghi ngờ hỏi em trai, "Dịch Tiểu Liên, người biết người này sao?" "Không phải, hạ tử kinh nhếch miệng, là người cam ghét nhà họ Hạ chúng ta, lũ quần hỗn đạn. "Dịch Tiểu Liên, hiện nay 28 tuổi, độc thân, cao 1m64, nặng 49kg, tốt nghiệp trường đại học Đài Loan khoa quản trị kinh doanh." thành thạo cả ba ngôn ngữ Anh, Nhật, Hàn có kinh nghiệm làm việc 5 năm tại công ty thương mại Uy Đạt. Tấm ảnh bên trên lý lịch là một cô gái bề ngoài trắng trẻo thanh tú, đôi lông mày trang nhã, đôi đẩm tử đen lay láy toát lên vẻ trong sáng, chỉ có chiếc mũi nằm trên khuôn mặt nhỏ nhắn dường như là có chút phần khác lạ. Nhưng theo mệnh tướng học mà nói, kiểu mũi này xem như là có tiền, có của. Thật nhìn khuôn mặt có vẻ thẳng thắn, sắc sảo Cùng cái người lớn rộng mà lão nhị đã gặp tại quán cà phê kia, nghĩ rằng là một cô gái hài hước, dường như thật, không phải một người. Quan trọng là, lý lịch của nàng lại xuất hiện ở đây, phải rằng nàng đã đồng ý tiếp nhận cái ý nghĩ ảo tưởng của mẹ nàng, nghĩ rằng đến... Nghe